h thẩm mỹ viện sài gòn ven hớt Địa chỉ tôi r ầ n Hương Đạo, phường 2, quận 5, thành Minh, nơi thang đàn Tống Phương Anh con nhà ăn phố Hồ Chí hoa. Thị h giả Đạo, đẹp, Đờ Kiếp mờ con nhà quê, tác bà, xa k n ăn hỏng của bà mày, sống không yên đâu, nghe chưa con? g chưa của bà mày, ô đâu t đang khóc khóc vì sự sỉ nhục của mẹ chồng khi tôi đ a u bế hai đứa con nhỏ chả là chồng tôi có về lấy tiền của mẹ chồng và không trả bà vậy là bà chút giận lên tôi nghĩ rằng tôi cầm hết tiền của chồng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 bố chồng ra sân xét xe đi còn mẹ chồng bực tức đóng sởm cửa tôi ôm hai đứa con nhỏ ngồi khóc sữa nhà tôi lấy chồng ba năm sinh hai đứa liền một trai một gái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 Cố gắng tại ự ăn đi con,、mẹ、còn nữa. buồn con đi phải xúc cơm cho em sóc、nữa. mẹ em Mẹ lắm con tất cả đều chẳng c đều o mẹ ra gì. Sóc ăn nhanh lớn để mẹ mẹ làm cơm miệng ra nhanh gì. gửi Sóc con cho mẹ đi làm nhá con.、Tôi、xúc cơm lên miệng cùng chút rau cố nuốt cho ăn lớn nhá lên nuốt để đi đi Tôi rau quảng a ai ngày. còn cân, cũng nói gầy Tôi chỉ hậu bị s Tôi cô là Vân, á i tuổi với hai đứa c o ninh nhỏ. t ạ q u ả g n n i nơi chồng vân đang làm việc tiếng sợ ủ ở kêu rên trong phòng trọ em mệt quá rồi hôm nay sao thế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 mẹ anh chửi cho suốt mà chẳng bao giờ nó cãi lại mẹ anh cũng ghét cô ta ạ ừ ghét lắm nhìn cô ta cứ quê quê ấy nhỉ nó gái quê mà tận hòa bình gần cái bọn dân tộc ấy anh lên đó làm nó lừa anh chửi trước nên phải cưới đấy đâu đấy bà già anh bảo siêu ông con trai nên mới c h o lấy lấy về xong mới thấy nó đần bảo gì nghe nấy xong rồi cứ c h ử i là đẻ bảo bỏ không bỏ con ấy khéo nó bỏ bùa anh đấy nó c h ó i anh rồi ừ nên đang cố r ứ t đây này này anh lại lên rồi tóm lấy cô bồ ân ái sáng tôi dậy sớm từ năm giờ ra chợ mua cho con mấy con tôm nhỏ về nấu cháo nuôi cháo hầm n i n h qua đêm trong nồi cơm t h i ệ n tôi bóc tôm xe nhỏ rồi cho v à o cháo ngoái cho con bát cháo tôm nóng đã chuẩn bị xong tôi móc túi ra còn bảy trăm nghìn tiền nhà ngày mai đến hạn đóng tôi thở dài dậy gọi con nhìn hai con ngủ ngon tôi thơm con b ì nơi dậy đi con còn đi học nữa nào cha biển ăn sáng xong xuôi tôi đẻo con đi học đi cao h à n g hoa quả của mẹ chồng tôi cúi đầu chào b o quay mặt đi ra vẻ không tiếp ba năm lấy chồng mới đ ổ u sếp vui vẻ chồng cũng chịu khó mua b ỉ m sữa và đóng tiền nhà một năm một luôn nói với tôi em cứ ở nhà trong con mọi việc để anh lo vì lời nói đó nên tôi tin chồng tuyệt đối sau tháng trở lại đây thì khác hẳn không hỏi hàn vợ con cũng không đưa tiền sinh hoạt trong con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 đi học sóc ngoan chịu khó ăn nhiều cơm nhé nếu không đói bụng đấy thấy tiếng xuểnh mở cổng tôi ngò ra thấy chồng về bố bố chồng tôi nhìn hai mẹ con thản nhiên thằng b i n đi học à em về khi nào hôm qua mẹ có hỏi em về một trăm triệu sao anh lại nói đưa cho em bà ấy ghét cô nên nói vậy chứ tôi bảo thế bao giờ sao một tháng nay anh không gọi về s a o tháng nay cũng không hỏi han đến gia đình tao vừa về nhà mày đã trao hỏi à em không tra hỏi chỉ là em đang hỏi anh anh thừa biết em chưa đi làm kinh tế phụ thuộc vào anh sao mày không đ ộ n g não tự kiếm tiền cái gì c ũ n g thao tao em cũng đang xin việc con nhỏ nên em phải chăm con anh biết mà bốn tháng người ta còn đi làm kia kìa em bảo đi làm thì anh nói chăm con là quan trọng sao bây giờ anh lại nói khác chồng thát bốp vào mặt tôi c ò n khóc mày học đâu cái kiểu nói chuyện ngang mặt với tao không kiếm ra việc thì làm đĩ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 Em sai gì, em Mày sai sẽ sửa. Mày càng dễ đi lấy chồng con gì càng c dễ lấy hai ồ n con g gì. n h h ta ơ tay Tôi ra rồi đi. phóng đạp, chạy cơn xe xe đổ bế sóc chờ mẹ ư a hai m con đạp xe ra anh Hai đường. Mẹ con mình đi đón anh Bin. Hai mẹ con đạp con mình Bin. con Mẹ mẹ xe dưới trời mưa đến trường cô giáo nói bà nội đón tôi quay xe về nhà mẹ chồng đứng ngoài gõ cửa không ai r a mở mẹ ơi con đến đón b i n mẹ cho con đón cháu tôi cử bề con mặc áo mưa đứng dưới trời mưa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 ta không thích vậy tôi chúc anh kiếm được cô gái dân chơi và g â y gớm trái ngược với thứ anh chê ba tháng sau tôi nhất định sẽ tranh quyền nuôi con với anh trên tòa tố sử con nhà quê mày làm đại gia mày ra tranh pin với gia đình tao được n h á con chào bố con chào mẹ tôi cúi đầu chào mẹ ơi con về nữa bin h gọi mẹ chồng giật lại ở với bà từ bây giờ con khóc rễ lên s a u cũng khóc trên tay tôi sở lên má con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 Tối nào anh ta cũng tới nhà tôi để tán tỉnh. Thế anh ta hiền nào anh cũng nhà anh để lần à và nhẹ nhàng mà n nhẹ nên nhất mình anh h thứ cho tôi rột trao ta. đã dạy dột mà trao thứ quý nhất của quý l đầu về ra mắt mẹ anh ta cháu chào bác ngẩng cái mặt lên cứ cúi g ả mặt thế giọng mẹ chồng ghê gớm đ à n h thép cô ấy là giáo viên ở hòa bình giáo viên cấp mấy mầm non mẹ ạ mầm non thì làm ăn éo gì huống chỉ là ở vùng quê tôi ngại đỏ mặt tao nói từ hôm trước rồi nhưng mày vẫn cố tình đưa nó về vân chửa rồi con nhất định lấy còn tùy mẹ nghĩ à thế mày đi mà tự lấy còn cái mất dậy mẹ không phải thách y mẹ mày mồm đi nó l ừ a mày đấy có chắc con mày không cháu xin phép ra về tôi quay đi mẹ giữ tay mẹ không cho con lấy thì con tự đi đăng ký gút tao không chấp nhận vậy là tôi bầu đến tháng thứ tư sau khi siêu âm mẹ gọi về cho mẹ nói con trai vài ngày sau bố mẹ tôi được cơi trầu và chỉ tổ chức qua loa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 hôm sau t ô i thủ xếp đồ đạc và nhắn tin cho anh ta em sẽ về nhà mong anh hãy suy nghĩ lại vì hai đứa con tôi cố níu kéo tin nhắn gửi đi khoảng mười phút mẹ chồng gọi dò ỏ sát ở bên ngoài cổng mở cửa nhanh tôi bể con xuống ta mang đơn sang mày ký vào đây rồi đi đâu thì đi con muốn gặp anh mạnh đừng cố níu kéo còn tao n g a y chưa con đĩ con làm đĩ ở điểm nào về mẹ à bây giờ m à y ngang mặt với tao luôn à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 tôi cả n răng ký xoẹt vào tờ giấy tử tế tao cho nuôi con sóc không nhà tao đơn giản tôi quay đi xét túi đổ ra thẳng bến xe mình cần phải có công việc để chứng minh kinh tế nhất định phải vậy trở về quê thấy bố mẹ đang phước cá dưới ao nhìn bố mẹ chân lấm tay bùn còn tôi tay bế đứa con nhỏ l ấ y thếch ô、oh, v ề lúc nào thế con thằng mạnh đâu mẹ lội từ ao lên tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe mẹ cũng khóc thôi con ạ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 tôi quyết định để xóc lại và xuống thành phố đi xin việc trước khi đi mẹ đưa cho một triệu c o n lấy còn đi đường con vẫn còn tiền tiết kiệm cũng còn hai triệu mẹ cứ cất đi chả sao tốt cho con con ổn sẽ báo cho mẹ ừ đi làm đi c h o đỡ phải suy nghĩ nhà mình nghèo nên bố mẹ cũng đến đâu cho con đến đó được thôi con biết mà vậy là tốt rồi mẹ trở về thành phố tôi về khu phố nhà trọ cũ thanh toán tiền nhà rồi dọn nốt đồ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 cứ ở đi tao cho mày ở nhờ có mấy phòng cơ mà tao gửi tiền điện còn điên nghe mày nói tao thương mày thôi tiền nào gì cứ ở thoải mái đi tao đi làm đ â y hân bạn tôi ăn mặc khá mát mẻ trong chiếc v h e ngắn làm gì giờ này chín giờ tối rồi mà làm gì ra tiền là được tôi thấy khó hiểu rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho hân hân ở một mình như x é t bửa b ộ n có vẻ sẽ bận b i ệ u xong xuôi tôi thủ phù nhìn thành phố đẩy bon c h e này qua ô cửa kính Đẹp nhưng lại nhiều điều đáng sợ sau vẻ đẹp. nhưng nhiều nhà mạnh, nó chứa lại Tại có sau sợ vẻ bà ầ u rồi. Thế bây giờ cưới Thế bây con, đã li hôn xong hôn đã đâu? li không cưới thấy ì mẹ tính đi. Nó gái tần đấy, nếu không mẹ khuyên Nó đi. đ gái người ế u k h ô n mẹ hãm mẹ khuyên khu thế cho hết này Điên, nó nào? bọn nói Con đi đi. Để cái bỏ bỏ bỏ là vào. c ở ra trai ớ i được vợ tân để ư vợ chứng tỏ con Vân tân tỏ thấy không không n gì. g ra Bà ta nói d o thằng mạnh vớ vẩn rồi là do bà à không thấy nhục à mà còn cưới với hỏi bố chồng xen vào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 chờ hân ngủ dậy lúc sáu giờ chiều gì mà thơm vậy ăn mừng đi nay tao xin được việc rồi lương thế nào thử việc ba triệu cái nghề mầm non của mày phớt bỏ mẹ không làm cái đó thì làm gì tao thích trẻ con thế nên mày mới đẻ liên tiếp như thế r ố t éo chịu được được rồi ăn thôi tao không hối hận khi sinh con mà chỉ hối hận khi lấy chồng c ủ a khỉ nói thế thì nói làm gì nhà nó sẽ gặp báo ứng hết duyên mày ạ tao mấy ngày qua suy nghĩ về mọi việc và tao thấy cái gì đã qua sẽ để nó qua quan trọng tao muốn nuôi b i n ừ c ó mình mà thôi ăn đi ăn xong thì hân lại vẻ vóc khá kiệm vải sòn đỏ chót môi nước hoa thường phức này quần áo của tao đầy bộ không mặc mày lấy mà mặc tao xếp nguyên ra kia kìa còn đẹp vậy mà sao không mặc tao đầy cứ lấy mà mặc bỏ mấy cái áo sơ mi đi ở nhà mà mày mặc như đi làm trông chết ngốt ờ hơi này đêm nay đừng say nữa không tốt đâu h â n cũng hiểu ý khi tôi nói vậy rồi cười nhẹ dọn dẹp sau nhà cửa tôi giả rũ rồi vứt rác x á c h tủ ú rác ra hải lang mang tới khu tập kết tôi thấy các cô gái thuê ở đây đều ăn mặc khá sành điệu ngào ngạt nước hoa để phát sạc r u ộ nhưng g n họ xin h thật mình nhìn còn t h ấ y thích sau một ngày có công việc tôi vui vẻ gọi về nhà Xong ngủ rồi vâng cháu ăn tốt không mẹ vẫn ăn ngủ tốt vậy tốt rồi à mẹ con đi xin được việc rồi ạ nhanh vậy à Ở đâu, có c gần hôm ỗ ở k h n Gần g ẹ mẹ ạ, về về mai ngủ con gọi đi sau ớ m kiệm tiền điện thoại vào. Con gọi cho mỗi mẹ mà, Ừ, tiết tiền thoại mất tiền điện gọi vài không Con con nhà bạn cũng không mất tiền ở nhờ cho vào. ở ở b ữ mẹ ạ. Ừ, được đồng, nào tiết kiệm hay đồng đó. Hôm sau đi làm tôi vui vẻ nhận việc nhưng có vài điều tôi thấy chị chủ nhiệm cái gì cũng p hả i tôi làm tôi vẫn vui vẻ cố hoàn thành với bốn mươi hai trẻ mầm non sau một ngày làm việc vất vả tôi đi bộ tới nhà chồng vì nhớ con cười đứng như không dám bồng chuông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 Ông nhà nó im đi, tôi ê n nhà mình k ề n con cưới cho con ghê kìa. Cứ để tôi tính. Đúng là chiều n a y g ặ p c o n như rằng không ám quẻ, là y c ó điều gì tốt l à n h Nửa đêm, khoảng đêm, một g i ờ sáng điện thoại giao là Hân. Phân thoại tao giao là à, quên c áo i túi giường trọng trên t đổ quan trọng màu xanh a ở trên giường tao ấy, mày đây dậy mang mặt à đi được, địa đi. taxi hội Tôi tao qua nhá. nhắn chỉ Ừ trước phông vào quần bò tới địa chỉ xách theo chiếc túi của hân tiếng nhà trong quán bar sập sình khiến tôi ong đầu thấy tôi hân vẫy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 m ấ y cô hút thuốc phi phèo thấy có người đàn ông cười đi tới đ ồ n g đủ chưa đây là khách của anh anh phong Dạ em chào hai anh em chào sếp người đàn ông cho chiếc áo sơ mi kẻ b u r b e r r y xanh than mà đã n g ả n g ả say tôi vội đứng lên anh cứ vui vẻ nhó vội làm ăn đ ấy mong anh cho hàng của em qua s h ó t lọt đêm n à y em hy vọng anh hài lòng chọn một hoặc tất đều được người đàn ông kia nói tôi vừa đứng dậy đi qua đột nhiên anh ta cầm tay Đổi khẩu h vị xem sao? o p nhạc g nói Này n anh... a Anh ta kéo tôi ra ngay anh tay ra đông Này anh buông duyên khỏi tôi tôi kéo Sao vô đám mà vậy? lớn từ quán b a tiếng nhà to đến mức như vỗ thẳng vào ngực nhưng cũng chẳng làm tôi sợ bằng việc đột nhiên xuất hiện một người xa lạ đang nắm tay mình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 tôi tự chạy l ò ngồi thấy b u n đ ề u gì đó mà khó có mà thất ể diễn thần nhìn lên đồng hồ dường như họ đã cầu kết về bên tòa án để xử nhanh hơn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 Có ăn, có học con ăn hơn hẳn con Vân bà n h chạy hỏi b bà, bà ơi mẹ đâu cứ o con, ấy bỏ con lại đi theo trai rồi. Sau này con To cho n nó này xinh xắn lại yêu Bình hơn Không không miền núi nhà quê ấy ấy yêu Mày mày bây có có bỏ Bà cơ thích cái c lại lại đi trai rồi mới giờ Sau sẽ quê mẹ mẹ mẹ về nói sai sự thật thế để làm cái gì bố chồng xem vào ông im đi cứ nói đến cái con ấy là bên h chằm chặp nó lấy con nhà mình đã được lợi lộc éo gì chưa hay chỉ biết ở nhà ăn bám ăn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 nhớ ăn uống đầy đủ con sóc có bố mẹ chăm không phải lo tôi tủi thân chảy nước mắt con biết rồi nhìn cơn mưa như chút nước tôi đi xe v i ý t đến văn phòng luật sư mở cửa vào tôi g i ò n rén cô thư ký đặt lên b à n tách t r nóng như để trấn tĩnh sự run sợ của tôi vậy luật sư thuận đang có khách cô c h ờ một lát vâng tôi c h ờ được cảm ơn chị tiếng cửa nói từ trong phòng rõ dần ra ngoài khi cánh cửa đột ngột mở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 anh ta làm gì mà dò về anh hải quan thôi nhiều cái khác anh ta t ư ớ c to không anh hắn có một nhà hàng mọi lần anh xác khách đi tour đều qua nhà hàng của hắn ăn hải sản ven biển nên các đại gia thích đi cùng gái đến biển tình cờ chào hỏi một hai lần hôm qua thể hắn uống say ở quán bar của anh nên anh chào hỏi lấy quan hệ là chính em cứ xem xét đi đưa cô ta đến có một trăm triệu em bảy mươi anh lấy ba mươi còn về việc thỏa thuận của tên đó và bạn em thì anh không biết cái này em về nghĩ ba hôm nữa h ẳ n bay rồi không còn thời gian đâu hàn nói trong hôm nay hoặc ngày mai khớp vậy tiển ngay trước mắt đừng để tuột mất quá hời hân trở về nhà t h ì vân đang nấu cơm núi húi sửa tay thay đổi đi ta mua được đậu môn rán giòn chấm ăn tuyệt luôn ngon như đậu quê mình không ngon sức thơm lắm chấm móng tỏi nữa tuyệt vời ừ, được rồi hân ấp úng tôi nhìn ra ngoài trời nổi sừng chớp rất lớn ăn nhiều đi mày gầy lắm bao nhiêu cân nhỉ từ hôm ở nhà mày ăn uống điều độ tao béo lên hai cân rồi bây giờ búa sáu cân mét bao nhiêu mét sáu mươi lăm sao thế à không tao thấy tao dạo này béo quá nên đang định giảm béo gì ăn nhiều vào rượu ít thôi tôi gắp trao hơn hân n h ì n vần các thức ăn cho mình mà chạy lòng cúi đầu ăn vội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 tôi hét lên hân ôm con bé mất rồi bị tai nạn được chưa tôi mếu m á u sóc của con mẹ ơi tôi không còn sức bỏ đi lên dài chiếc giường nơi con đang nằm bỏ chiếc khăn che mặt ra gương mặt con ngây thơ như đang ngủ máu trong t a y vẫn d ỉ ra tôi nhẹ nhàng lau cho con mẹ đi lâu quá không về tắm cho con gì cả sóc của mẹ sắp lớn rồi mẹ đưa con đi chơi với anh bin con nhóc tôi cản môi đến bợt máu rồi ôm c h ả i con mẹ về rồi đây mẹ thương con có hay c h ẳ n g thương từ khi t h a y n g h em trong lòng tôi cứ ôm con ngồi góc giường hát mẹ d u con ngủ nhé tôi nhà m á t như muốn ngủ cùng con mẹ con mình lại d u nhau ngủ hân ngồi góc nhà khóc thút thít bác gọi cho bên kia chưa bác gọi rồi họ có nói gì không không cúp máy luôn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 Nhĩ tôi h n g r ồ đấy, quyền dù không thông thì quyền nuôi cười o nào đón con sẽ đón nó đảo hoàng. ngoại vào nào con Tao n cũng Không, muốn đón đón nó bằng chứng anh ngoại tình vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau bên của chờ. c gặp là lại và ta ta tôi Tôi thu thập một tại tôi. Tôi rồi. khi đó. đây sẽ sẽ sẽ sẽ về bên tôi. Tao chờ. Tôi cười rồi quay đi lừ lừ đổi sắc mặt cứ c h ở đấy mạnh anh và gia đình coi thường tôi thế nào cũng được nhưng coi thường sự tồn tại của con tôi thì tôi nhất định khiến anh hối hận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 t ô dậy thay chiếc áo sơ mi màu trắng mặc với quần bò mày ăn mặc kiểu gì vậy tao có cái áo này đẹp nhất rồi câu kỳ mà làm gì môi đánh tí son vào ừ hân quẹt cho sao đỏ nhìn mình qua gương tôi lao miệng đi sao thế đang đẹp đỏ quá tao không quen đi thôi hồi này chuyện hôm nay là tao vì gia đình mày giữ kín h é mày nghĩ tao thế nào vậy tao chỉ mong mày thành đạt phía sau người đàn bà thành đạt phải có chỗ dựa vững chắc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 Họ、không bảo cô an mặc sao cho kêu gọi à kêu gọi để làm gì tôi gần xong x u ố lại c r u n g xuống à có nhưng tôi không quen cô anzi tôi em y ê n h yazoi a n mi p h ả sức đâu tôi này tiếp đãi、thôi. tôi tôi đã mặt kiên t a nói chuyện quá thẳng thắn anh nắm p h ả có hơi quá thẳng thắn sẽ dễ sống hơi cô muốn bay nhêu chăm mùi đêm tôi vã mùi tôi không biết tôi cho ba giờ có sao dịp với ai tôi không quan tâm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 Anh ta ôm kéo lòng, tôi a m vỏ lòng nằm bẩn bật bay này không nữa còn mãn ngừng sáng không lần không run thế tiếp tục、được? Tiếp tục, tôi Tôi Tôi thoải thì tôi tôi thể khất lần sau được không? Tôi run lắm rồi. Được. Tôi Có được chịu được chưa được được có được Được phải rồi, rồi đi giờ rồi rồi yếu Vậy sau sao sợ sao Để lắm trên giường n h ì n anh ta mặc đồ tôi tự nhủ lòng đêm nay sẽ là đêm có ký ức mà tôi t r ô n giấu cả cuộc đời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 bố mẹ mày làm nông ở quê nghèo cũng chẳng có gì nhưng vẫn cố cho mày a n học vậy mà để người ta nói là a n bám mẹ gọi cho bà ấy hay sao ừ hôm con bé sắc mất mẹ gọi b à bà ấy lên nhìn mặt cháu lần cuối nhưng không thể đâu lại còn nói độc mồ miệng m con đã ly hôn từ nay về sau mẹ đừng gọi cho bà ấy nữa có chết tao cũng chả gọi tại nhà mạnh kẻ già người vào tâm đập chuẩn bị cho đám hỏi mẹ chuẩn bị đúng sự ngoại chưa s ủ i con h ạ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 bố cũng thôi nhắc đến nó đi con và nó đến với nhau là sai lầm nhưng mẹ nó i như nó bỏ đùa con đấy mày tôi ngồi nhìn bố sau phẫu thuật vẫn chưa hồi tỉnh tôi thở dài leo tay chân cho bố bố à con của con mất rồi sau khi bố tỉnh lại cũng đừng trách mình con chỉ muốn nhờ bố nếu c o n mơ t h ấ y b é sóc hãy bảo con bé đến trong giấc mơ của con một lần con sẽ n h ớ con bé tôi khóc chú tôi từ sau phỗ vai tôi h qua ra ủ i cháu, con được h sợ bé sẽ được đổ t i coi như con đi chơi coi vào Vâng nhà con như như khác, chú, cháu coi như bẻ sóc đi chơi xa. bên sóc chơi chú bỏ thuốc Chú thuốc phải đi xa lắm. Cứ mua ba thuốc cứ cho chú thuốc, chú chịu được. đi đi, đây đi đi ngoài mỗi phải giảnh tôi hộ hút hút, không hút thì không xa Xong mua ba xa mua ba ra vậy. Vâng, lão lần nếu lắm, bỏ b lá. ở ngoài đi bộ một quãng ra gần bờ hồ để mua thuốc cho chú tôi đưa tở năm sang nghìn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 về nhà thì hân d ạ n g d ỡ hơn tôi thắc mắc sao vui vậy à kiếm được của lão già một trăm lão ấy cho thêm hai mươi triệu lúc xuống sân bay vậy à hồi này nếu có tiền rồi mở gì đó làm sẽ ổn hơn đấy rồi sau này lấy chồng sinh con nữa biết làm gì bây giờ tao không còn tin vào đàn ông nữa r ồ i chỉ moi tiền được về tao vậy là đủ nhìn mày là tao hết muốn lấy chồng à vụ kia sao rồi hàn không nói lại à không chắc r ồ i rồi hả ừ xong rồi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 m à l ạ i c ò n k h ô tôi n đừng giận Đang n g biết bảo điều Để cháu Chị g à y v u i Bọn trước ẻ cãi nhau là bình h là t ờ mẹ của linh nói chuyện với mẹ linh luôn kiểu nịnh hót m ẹ và linh đang đứng chụp ảnh của đội ngũ bê cháp bất chợt h ấ y một cô gái chân khá dài cha gần ba mươi tuổi khá sành điệu lái con xe mùi trần đi tới chị sao bao giờ chị mới tới linh hỏi bố linh hớn hở khi thấy người con gái này hạnh bây giờ mới đến ải cháu cứ nghĩ cháu bận không đến được bận cũng phải đến chứ ạ c h á u đến một mình à? dạ vâng chồng cháu chú biết mà bởi bịu gặp mặt khó hơn ăn cơm ôi phong nó bận là đúng thôi trong c ô n g ngài việc chú đang nhờ nó đợt này chạy lên giám đốc không biết có được không cái này chú cứ trao đổi trực tiếp với anh ấy cháu nghĩ nếu giúp được anh ấy sẽ giúp ôi vậy quý h ó a quá rồi cháu vào nhà dù nước chú khách s a o quá rồi mạnh hẩy vai linh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 anh thừa biết em chẳng cần tiền em chỉ cần anh bảy năm kết hôn anh coi em là gì hôm nay em đi ăn hỏi ai cũng hỏi tại sao luôn chỉ gói một mình hại này nghe anh ly hôn đi anh sẽ cho em xứng đáng em không bao giờ bỏ anh anh được hòng bỏ em không bao giờ anh không chấp nhận được người đàn bà như em lý do vì sao em có cần anh nói lại không hãy rời nước mắt phòng rồn vào bờ tường em từ vì người yêu cũ mà làm chết con của anh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 Sẽ c hôm ỉ sinh con cho anh cho t i Tại sao anh không cho không e cơ hội Đi i nay h con với thẳng người yêu cũ c thằng người với yêu ủ m à đi Phòng chân ra, đi thẳng ra ngoài. Anh đừng đi nữa mà. Anh Phong, đừng đối ngoài với Phòng Phong hất chân thẳng Anh Anh như nữa ra ra mà mà em xử vậy hôm nay bố đã tỉnh lại chỉ là vẫn yếu nên cả nhà giấu không nói rằng bé sóc đ ã mất tôi tranh thủ đến nhà trẻ mẫu giáo tham b i n hôm nay nghe nói nhà có việc nên không cho cháu đi học vậy à vậy cảm ơn cô tôi đi qua nhà chồng thấy trăng đèn cô hàng xóm chạy ra ô vân g đấy à dạ vâng c h à o chào cô ạ nay nhà nó đi hỏi vợ cho thằng mạnh rồi vậy bin đâu ạ đang ngủ trong nhà cô kìa mẹ chồng nhờ trông đuối khổ thằng bé cứ đòi đi mẹ cháu vào thăm con chút cô n h á ừ vào đi tôi vào t h ấ y con ngủ say khôn lên c h á n con rủi xít làm thằng bé tỉnh mở mắt t h ấ y tôi thằng bé oả khóc mẹ mẹ đây con tôi và con cũng khóc bị nhớ mẹ không con c o n về mẹ sắp có gì ghẻ rồi không biết con bé ấy thế nào lại chẳng ra gì thì chết cô hàng xóm nói cháu cũng không rõ hy vọng là không ghét bỏ b i n mấy đời bành khúc cỏ xương hải cháu mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng đến khổ thế con bé sắp đâu tôi ấp úng thì tiếng mẹ chồng nói lên b i n ra với bà đi mẹ chồng gọi b i n không ra cứ ôm tôi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 ồ không sao muộn mấy phút thôi mà phong đây là xiang người trung quốc vâng chào anh anh ta bắt tay tôi chào cô gái xinh đẹp anh ta nói rất rành tiếng việt sao rồi cô bạn này hợp ý anh chứ ý cô gái ngồi cạnh xiang là người của phong sơ vui cô ấy rất hợp với tôi vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé họ trao đổi nó bằng tiếng t r u n g tôi không ăn được món ở đây chỉ biết gầy gầy cô gái hình như ă n không hợp dạ vâng tôi không quen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 hãy ngồi trong căn nhà của phong cứ ngồi chờ điện thoại reo lên thám tử gọi ở khách sạn ca phòng hai t l i ba biết rồi hãy ném điện thoại vào tường em sẽ xử lý bất kỳ con đài bà nào qua đêm với anh n h ớ định cô đi nghỉ đi cậu phong bà già nước ngoài rồi ạ người hầu nói các người được lắm hạnh đức t ô i ra bên ngoài có hai xe chờ sẵn cùng vài ba cô gái khác đi cùng tao ta o phải xe xác nó nhớ c h í vậy là sự ghen tuông của đàn bà sẽ là điều đáng sợ nhất và vân phải đối mặt Cuộc đời dù cứ của con có chẳng chứng chẳng có khách ca chị Có trước quen nhau quên điều đầu, đầu yêu điều qua đời Đó đã đang đàn đời đàn người Giờ người tôi mối tiên Tiếng gọi của con tim mỗi khiển khi kiến trải Tôi Tại Xin ai rồi thứ từng ngã tỉnh hôn nhân bản thân nhìn ông, những bản thân trải qua, tôi nghĩ trên đời chẳng có người đàn ông nào sạn thể thì thấy phép hẹn là lẽ là mà mà và tìm tử tế gì vấp ở ạ có hẹn trước rồi.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 Tôi n h ì n lên t r ờ i d ù n h ì những n c á n h d i ề u c á n h d i ề u đ ư a m ơ ước của mẹ con tôi đi x a mãi xa t h ẵ n rồi sẽ chẳng còn những b u ổ i c h i ề u b é con đ i n g ắ m l ũ trẻ quay xóm t h ả d i ề u được nữa nhưng con gái của mẹ mãi là c á n h d i ề u mang theo trái t i m h ẹ một trái t i m của người mẹ mất tất cả rồi tại nhà của mẹ l i n h đến sống luôn tại nhà mẹ c h o n g khi c h ờ cưới c ò n một t u ầ nữa n là cưới rồi con cũng n ê n về nhà d ầ n c h o b ố m ẹ c ò n chuẩn bị mẹ mẹ nói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 đi đâu thì đi vậy nhớ lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà với bé sóc đ a y chờ là ổn rồi bố khóc tôi cúi đầu sau lưng bố hai bố con khóc trở về hà nội vào hôm sau tôi bắt đầu đi làm lại công việc chăm trẻ khiến tôi bận rộn từ sáng sớm cho đến chiều tối t r ờ trẻ là cả một công việc khó khăn nhưng đ ố i với tôi đó là cả một niềm thương t h ư ờ n g c ò n bao nhiêu tôi dồn hết đến lũ trẻ trong lớp phong cùng hạnh đến ăn bữa tiệc cùng người bạn thân của phong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 phòng cả rằng p h a n g k h p xe kiến h hạnh đập người lên phía trước sao vậy đấy rồi phòng lừ lừ mở cửa xe đi ra trước hạnh vừa tay ờ em và bên trong tiệc sinh nhật đầy năm của đứa trẻ con của bạn phòng tổ u i t r ư ớ c linh đình chào thằng nuôi k h ố toàn b ắ t tay k h ố ở đâu ra nữa nhỉ đi một mình sao hạnh đâu phía sau hạnh đi tới b ắ t tay chào anh á lâu k hôm gặp mà vẫn thấy em xin làm cơ anh quá khen rồi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 nhìn em và thèm khát em như khát ly nước kia đi được không từ khi nào khái niệm người và nước giống nhau vậy gả tay h ạ n h vẫn lấy ly nước uống em uống đã lâu rồi anh nay anh mệt hạnh hôn tới tớp lê người phong phong vật hạnh xuống giường nhìn hạnh rồi mở ngăn kéo lấy bao em m u ố n có con anh cũng muốn nhưng không muốn em là người sinh ra con của anh h ạ n h để phong ra s ử a khóc em s ẵ n khác nào các cô gái để anh xả phải không tùy em nghĩ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 tôi đến đón con vì là chủ nhật bố chồng đưa b i n h ra ngoài thằng bé thấy mẹ nhảy lên ôm mẹ ơi mẹ đưa b i n h đi chơi nhé con cảm ơn bố hai mẹ con đi chơi vui vẻ nhé dạ ông ơi bye bye b ì n h vẫy tay ông nằm tay con đi trên phố hai mẹ con đi xe buýt qua các dãy cùng nhau ăn kem cùng đi chùa mẹ ơi s ó c đâu em s ó c đi xa rồi con ạ đi đâu mẹ khi nào con lớn em s ó c sẽ nói cho con em ở đâu b ì n h sắp tay lễ sức phật giống như mẹ hai mẹ con sắp tay sao ơi ai b ì n hỏi h con đấy con có khỏe không Xa Bình x o a y b í t tôi và o b ì n h chạy oản tù tì mẹ b ì n h ở với mẹ mẹ sẽ cố gắng cho con được về bên mẹ sớm thôi b ì n h chở mẹ nhé vâng tôi xoa đầu con cười đèn đỏ dừng lại xe phòng dừng ngay cạnh b ì n h x o a y b í t nơi mẹ con vân đang ngồi p h ò n g vẫn say ngồi phía sau s c p uống được nữa không em nghĩ nên về nghỉ ngơi còn cái hẹn nào nữa không còn ở quán karaoke nữa là hết ạ uống c á i giải rượu chưa ạ an thua sao được uốn g liên tiếp thế đang đau hết đầu đ â y nhìn ra ngoài thế vân đang chơi oản tù tì với con trai bên xe buýt phòng b ấ t g i á c cười rồi tựa đầu vào cửa kính sếp cười gì thế tao có mọi thứ chỉ có gia đình là chẳng có sếp có vợ đẹp còn gì đẹp có nhiều nghĩa đi đi sau một ngày chơi với con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 Nó không b i ế tôi buồn n anh g có các anh sự đ ề u qua tra、rồi. Tôi thấy Ta rồi giải đi qua. Vân ơi ta không Hân Vân dẫn được có lúng à Là m con nhỏ đi cùng xách tao nhỏ nó nhờ tao xách hộ đi t i thôi Thế c ai túng i mới đến làm ở quán. Ta không biết giờ người n Nó đến quán không trong ấy có gì. Nó dặn bao giờ có người đến lấy. Đưa hộ, ta không bán tao Ta Ta t bao Đưa cả có có làm ma lấy ở hộ gì ấy y mà h anh h ờ n p o đi giúp Tôi Làm lùng ơn Vân túng tao khi thấy hân bị dẫn giải đi hơi nó sẽ không buôn ma túy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 Người nghèo Anh ta bất tỉnh luôn.、Khóa、nước long người cho anh ta. Đổ cơn mưa. Tôi bùng anh ta mấy cái cũng không、biết. Xuống dưới đổ ăn chẳng có gì. Tôi đi chợ nấu canh xương. gì. mưa. dưới ư Trời dài Tôi mũi cái biết. Tôi đi Rồi đâu đổ đổ Khỏa cho chợ ra. ta say ta. ta bất mấy ấm lấy ớ có m phòng đắng lọc ruột. o vào trong tôm ruột rất tốt. mướp hầm Món với này rượu đắng xương. buồn giải p hỏi t h ấ y lạnh mở mắt thấy người chẳng mặc gì anh ta bật dậy với áo choàng mặc rồi đi loạn trọn xuống dưới từ trên cửa thang thể vân đang đứng nấu canh đảo cơm anh ta lặng đứng nhìn